các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net yêu khi tình yêu tới thì không biết có biết cũng không quý trọng đến khi mất đi lại hối hận Vũ triều nghi vừa đi Vũ triều ngọc không kịp chờ đợi mà đi vào trong phòng trang dắt đặc biệt mà dù nóng lòng muốn gặp cô nhưng vẫn cẩn thận bước nhẹ chân nhẹ nhàng đóng cửa không để kinh động đến cô đầu cùng tay của cô được quấn bằng gạc mà tóc dài rối tung trên tấm niệm trắng khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nằm im lặng tựa như công chúa ngủ say ngàn năm Anh sợ cô cứ như vậy mà ngủ bất tình Đến gần giường Anh ngồi bên cạnh cô, nắm tay của cô Thường tiếc vuốt ve từ chóc mũi đến sợi tóc Động tác êm ái giống như nâng niu Trần bảo quý hiếm Nhìn vẻ mặt ngủ trầm tĩnh của cô Anh không khỏi thở dài Anh nên dùng biện pháp gì để em ở bên cạnh đây Anh biết mình đã không còn Không chế được mãi yêu cô Nhưng lại sợ khi khôi phục trí nhớ Cô sẽ quên anh Cho nên anh không dám đối mặt với tình cảm của cô Nếu như cô đã có hoàng tử chờ đợi Như vậy anh còn có thể giữ cô lại sao Không tạm âm tiếng người cùng tiếng âm nhạc ồn ào Như muốn phá vỡ bằng nhĩ Khiến cô không thể không che hai lỗ tai Em cũng sẽ là người của tôi Bảo em cùng bạn tôi uống rượu Em lại dám nói không muốn Em còn bày cái tính đại tử tôi làm gì Một cánh tay tráng kiện đưa rượu tới môi cô Cho mối tràn đầy mùi rượu Cô không suy nghĩ đẩy ra Nhưng không ngờ đổ ly rượu Cái ly rơi xuống đất, vỡ thành từ mảnh, rượu vãi ra, còn ướt một bên váy trắng của cô. Đáng chết! Phường vũ tính! Tiếng giống giận vang lên, trùng hợp với tiếng nhạc dừng lại. Trong phút chốc, một mảnh yên lặng, ánh mắt của mọi người tập trung vào bọn họ. Cô cảm thấy quận bách, dưới cái nhìn trong trong của mọi người. Ba một tiếng, một cái tác vang rồi, chấn động không gian yên tĩnh đáng sợ. Cô cảm giác gơ mặt như bị lửa đốt. Anh, anh đánh tôi! Cô mặt không dám tin Hắn Làng trái ánh mắt của cô Ai kêu em không nghe lời tôi Không cho tôi mặt mũi Cô cắn môi dưới nốt nghẹn ngào ở nơi cổ họng anh. Cô hận trừng mắt nhìn hắn chạy ra khỏi nơi này Cô vốn không muốn đến Chỉ với hắn là chống dốc cưới của cô Cô không thể không nghe lời cha mà đi cùng hắn Đảng chết Hắn sợ cô sẽ chạy trốn Càng sợ cô trở về khóc lóc kể lể, Vội vàng chạy theo Khi bọn họ rời đi tiếng nhạc lần nữa vang lên Ở ngoài cửa hắn kéo lấy cô Tôi cảnh cáo cô Đừng để tôi nghe lời đồn gì nếu không Hắn cửa ngạnh hôn môi cô Cô dễ dụa quay đầu ra Không cần Dùng sức để hắn ra Sẽ nhanh là người của tôi Còn dám bộ thanh nước cái gì Hắn giữa tờ tiến tới gần cô thiên linh hạ thề chuyên đến một trận đau đớn Cái người đàn bà thối này Đau đến mức hắn ngã xuống đất Phải buông cô ra Cô gình hoàng đán một cước Tôi Cô không phải là cô ý Cô không phải là cô ý thấy hắn đứng dậy muốn đuổi theo Không cần không Dừng lại đi. Đột nhiên, có giọng nói dịu dàng chấn an lo lắng của cô. "Đã không sao." Cô mím cứa mở mí mắt nặng trĩu, đập vào mí mắt là khuôn mặt lo lắng của Chu Ngọc. "Em, em làm sao vậy?" Cô đã nhớ lại tất cả, cô là Vương Vũ Tính, cần bản không phải là kinh hỉ. Em té cầu thang đụng phải đầu, nhưng mà bây giờ đã không sao. Vũ Chu Ngọc nhìn thấy cô tỉnh lại, trái tim treo ngược như tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. "Bây giờ em có khó chịu gì không?" "Không." Em đang ở bệnh viện Cô nhìn không ra lạnh léo Không khác gì tâm trạng mình Cô không phải kinh hỉ, Cũng không phải là vợ sắp cưới của anh Trời ạ Cô tình nguyện quên hết tất cả Vũ trương ngọc anh nấy gật đầu Thật xin lỗi Là anh không chăm sóc em tốt Anh theo thói quen cầm bắn tay mềm mại Mà cô lại sợ hết hồn rút tay về Trước cửa chỉ thân mặt này Cô không biết phải làm sao Hành động của cô lại làm cho trêu ngọc Cho rằng cô nấn trách tội anh mà né tranh anh Em... em còn đang tức giận sao Không có Cô cúi đầu không biết nên làm thế nào mà giải thích tất cả ở đây Nếu không có Tại sao không dám nhìn anh Em, em có chút mệt muốn nghỉ hơi Cô miễn cỡ nói dối Hèn nhát không dám nhìn anh Giờ bị anh biết cô đã khôi phục trí nhớ Hình như anh thường sự xin lỗi Anh không cố ý Thôi đừng nói nữa Cô mất tự nhiên cười cười Coi như giữa chúng ta cái gì cũng không xảy ra Anh vẫn là anh, em vẫn là em Cô biết anh chưa bao giờ yêu cô Cô chỉ là bị đỡ đạn trong cuộc hôn nhân của anh mà thôi hỉ Nhi Em nói thật sao Anh cảm giác như ngược bị đánh một quyền Hoàng sợ trừ mắt Thật xin lỗi Cô quay lưng về phía anh Có thể hay không để cho em yên tính một chút Cô mệt mỏi Tình yêu thì ra không thể chạm tới Cô thật sự mệt mỏi Vũ trương ngọc tâm tư rối loạn Dù thế nào cũng không nghĩ tới hỉ Nhi muốn cùng mình phô giải quan hệ Cuối cùng anh cũng ý thức được Tình hình rất nghiêm trọng Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Anh nhớ là lúc đó cô và Lĩ Nhi ở trong một chỗ. Chẳng lẽ Lĩ Nhi giờ cho quỷ gì? Kỳ hỉ bất kỳ Lĩ Lý... Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net